bốn vụ liền năng suất lúa ở gia đạo giảm không đáng kể, điều đó khiến Đông Kim hết sức quan tâm. Ông bảo hành chuẩn bị xe cộ sáng mai đi sớm xuống gia đạo tìm cho ra nhẽ. qua cơ quan huyện Tam Bình sẽ ghé vào đón chi rồi vội vã đi ngay không kịp để chi mời nước. xe đao khỏi tổng cơ quan huyện chỉ hỏi đùa đô. nghe tin chú đô lên chiếc khóa văn phòng tinh vị mà chưa tết cao chúng tôi nhỉ đô ngồi ghế trước ngoái lại bảo bị anh Kim bắt lên đấy chị ạ, nghe hai tiếng phó văn phòng tình vị có vẻ oai lắm, chứ công việc cứ chán ngắt, ta cứ để cho em làm cái chân long tong, hầu cận cùng chơi vui sợ buồn hàng ngày với anh Kim, cuộc sống xem ra có ý nghĩa hơn. Ông Kim nói với gì? thấy cậu ấy làm thư ký riêng cho tướng lâu ngày quá, sợ nó bị thiệt tồi, nên mới bảo láo dần sắp xếp cho hắn cái chức phó văn phòng, mà hắn giấy này lên như bắt hắn đi đầy không bằng, hắn cứ nặng lạc đòi ở lại làm thư ký riêng cho tướng. Cuối cùng thứ phải danh dự thêm cho hắn cái chức mà không biết có nơi nào có không. Đó là phó văn phòng tình ủy kiêm thư ký dân của Bí Thư. Hành tham gia vào câu chuyện. Ông Đô nói hai chứng long toan. Khiến em nhớ lại cách đây 4-5 năm gì đó, bọn trẻ con ở Hạ Đình. thì ông Đô mang khẩu xuống hai nòng cùng với em đi theo sau lưng Bí Thư. Chúng nó liền kháo nhau. Cái ông này làm gì to lắm chúng mày ạ? Có cả long toan và anh bồi đi theo. Nghe buồn cười không chịu được. Cậu hành nhắc đến hạ Đình, tôi nhớ đến Đông Hải Lưn, không biết ông ta còn khỏe và còn đi đánh ống lươn nữa không. Cái món chuối om lươn của ông ấy thật tuyệt vời. Nghĩ mình đôi lúc cũng tệ, bù đầu và công việc nên có lúc quên đạo việc đi tâm, những ân nhân của mình trong những ngày đến mật nằm gai cùng với cơ sự ở vùng địch hậu. Hôm nào phải bố trí thời gian đi thăm ông Mai Lưn và bà Lành vợ ông mạch, Bí thư huyện ủy Văn Lâm ngày xưa mới được. Đâu hỏi ông Kim Anh chim con nhớ hôn xuống hạ đình Của mấy anh thợ bừa thách anh Anh liền tháo dép Cởi vào quần áo dài Rồi nhảy xuống rượt bừa một mạch Trước con mắt ngạc dinh Của mấy lão thợ bừa không Nhớ chứ Tôi còn nhớ cả chuyện Thấy mấy cô gái chen trúc nhau trồng mông lên để cấy Cậu liền hát chêu thấy cô gái ở ruộng sâu Mặt thời cúi xuống trồng pha câu lên trời Một cô liền đáp lại Anh đi thì cứ việc đi Em không trọng thế lấy gì anh ăn Chi cười hỏi Con gái đâu mà đáo để thế Con gái kẻ đúng Cô con nghe câu Đẹp nhất con gái kẻ tranh Đánh đá kẻ đúng Ba vành kẻ rơi chưa Em chưa nghe bao giờ Đồ khen Em công nhận anh Kim Có một trí nhớ thật tuyệt vời Chuyện xảy ra cách đây đã 4-5 năm rồi Mà anh ấy còn nhớ cả câu hát châu nhau Chỉ thoáng qua một lần Chuyện vui chuyện buồn Đều gắn với một giai đoạn đáng nhớ Trong cuộc đời tớ Nên tớ chẳng biết khi quên cô bí thư viện ủy tam bình này có chuyện gì mà anh gọi em trang trọng thế tớ đang nghĩ trong việc mấy vụ lúa liền năng suất của thằng gia đạo không giảm đáng kể chắc chắn thế nào cũng có bàn tay của cô nhúng vào có phải không em chẳng có công gì trong việc này cả tất cả là sáng kiến của cô bích cả đấy anh à bích nó khoáng chui mới được như vậy đấy ông kim ngạc nhiên khoáng chui vâng Bộ Đông Xuân sau khi có thông chiêu của bán bí thư, bán quần trì cũ lên phương án bỏ khoán hộ và cho truyền qua khoán nhóm, khoán tổ. Nhưng không lặp lại lối khoán nhóm, khoán tổ trước đây mà bằng cách chơi diện tích vào khoán sản lượng cho tổ, cho nhóm. Tổ, nhóm hoàn toàn tự quản lý lấy công việc. Hình thức nà ná giống như khoán hộ. Tuy vậy, khoán tổ này vẫn diễn ra tình trạng so bị tiện nạnh trong thái độ lao động hàng ngày cũng như chơi bôi sau thu hoạch. Sản xuất vụ chơm năm ấy năng suất tụt mất 2 tạ một hecta so với các vụ chơm của thời kỳ khoán hộ Vụ mùa tiếp theo năng suất cũng tụt gần 2 tạ Thế tình hình khoán chủ ấy không ổn Bích định nghị với ban quản trị cho trở lại khoán nội như cũ Nhưng lại nấp dưới cái vỏ bọc khoán nhóm khoán tổ Ông Kim hỏi Sao tớ không nghe ai báo cáo về việc này với tớ nhỉ? ban quản trị sợ nên dấu nhậm cả em Làm sao em biết mà báo cáo? Thực ra khi bàn cách sửa chữa khoán lộ theo thông chi của Ban Bí Thư Có mặt em dự Bích đã nêu ra cách làm này rồi Nhưng cả em và Ban Quản trị không đồng ý Vì thông chi của Ban Bí Thư yêu cầu khi sửa chữa Không được che giấu khuyết điểm sai lầm Có sai không trụ sửa Sai nhiều sửa ít hoặc sửa Qua loa cho xong chuyện Vì thế em đồng ý với phương án chơi diện tích và khoán sản lượng cho tổ Cho nhóm hoàn toàn tự chủ cho công việc sản xuất Chúng nó khoan tôi từ khi nào Ngay sau hai vụ mùa liên tiếp giảm năng suất Đến vụ chương thứ 3 em mới phát hiện được Rồi bao chên luôn à Chi cười không trả lời Kể ra chúng nó cũng kín thật Mấy lần tôi về ra động mà không thể nào phát hiện ra Thế năng suất mấy vụ liền không giảm như các nơi khác Tôi có hỏi thì chúng nó bảo là do quản lý ngày công của lao động chặt chẽ Thế là tôi tin Chúng lựa cả bí tư tỉnh Nguy, huyện ủy thì to gan thật Thế vì sao đằng ấy nắm được Rồi chúng nó báo cáo à Đâu có à? Thế mới vụ liền Năng suất của gia đạo không bị giảm sút Em nghi ngờ Chắc có chuyện gì khuất tất trong đó Vì thấy hợp tái xã An Bình Làm ăn có kinh nghiệm như vậy Lại có một ban quản trị rất có năng lực Mà vẫn không duy trì được năng suất Nên em bắt đầu để tâm tìm hiểu Mới vỡ lẽ ra chuyện khoan chui Em cũng phục, Không hiểu cái ban quản trị này Chỉ đạo bằng cách nào Mà dân không ai hé răng Kể chuyện mình khoan chui mới lạ chứ Theo anh nên xử lý thế nào về chuyện này ạ Cứ để yên cho chúng nó làm, coi như mình không biết chuyện gì Ông Kim trở dài rồi nói tiếp Cái đất nước này kể cũng lạ Hết mua chui, bán chui, bây giờ lại đến cả khoán chui Cũng do cơ chế cả mà ra Công khai, đi cấm, buộc người ta phải đối phó Chứ ai muốn chui lùi, dối trá làm gì ạ Thế xây ông Kim chạy vào sân hợp tác biết từ trong nhà làm việc chạy ra chào niềm nở. Cháu chào bác, chào cô, chào mấy anh? Ông Kim đùa Xong chào luôn cái xe ô tô Bích cười hồn nhiên Cháu chào bác ô tô à Mọi người tao bích vào nhà Thấy vắng vẻ ông Kim hỏi Bạn còn chị đi đâu hết Mà chỉ còn một mình cháu ở nhà Đã đông hết cả rồi bác à Đang làm gì ngoài ấy? Thưa bác Đang làm mạ và cày vỡ à Bác con làm việc với ban quản trị không để cháu trong người đi gọi về ạ? Ban quản trị bận thì thôi, vẫn làm việc với cháu là được rồi, con cháu được mấy tháng rồi nhỉ? Thưa bác, được 7 tháng rồi ạ? Cháu có đủ sữa cho con bú không? Sao đủ ạ? Nghe cô trị bảo chồng cháu đã chuyển quân đi chỗ khác rồi ạ? Bích đáp giọng buồn buồn. Vâng ạ. Sau khi Mỹ tuân 4 ngừng ném bom Từ viết tuyến 50 trở ra Được một tháng thì đến vị của anh ấy Nói chuyển vào khu 4 Cho lo lắng lắm ạ Ông Kim an ủi Cháu yên tâm Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi Chú gửi con cho nhà trẻ hay là nhờ bà ngoại trông Người nhà trẻ bác à tôi chết Chú quên toàn đức mệt mắt Cô và hai anh Ông Kim treo Bác nhìn khách quen rồi Để chô về nhà bác uống cũng được Bích cười, bác phê bình cháu khéo thế Có những chuyện còn đáng phê bình hơn là quên mời nước bác đấy Bích không hiểu ý ngầm trong câu nói của ông Kim nên thật thà bảo Bác cứ phê bình ạ, nếu thấy đúng thì tốt xin sửa chữa Chẳng sửa được đâu, bích hơi chụp dạ Bác nói thêm với là thế nào ạ nghĩa là cháu biết mình làm sai nhưng không muốn sửa chữa. Bên nghi ngờ nên đưa mắt nhìn Chi. Có phải cô kể hết cho biết thư tình nguyện ngay rồi có phải không ạ? Chi bận như không biết chuyện gì. Có chuyện gì mà kể? Cháu biết bác bí thư nói thế là có nghĩa gì rồi? Ông kim cười sảng khoái. Đúng là có tật giật mình. Bây giờ cháu tính thế nào với việc cháu làm? bình ngày tươi cười của ông Kim biết chẳng có chuyện gì nên nói cứng. cháu Xin chịu kỷ luật vì không chấp hành chỉ thị của cấp trên ạ. cháu xác định hình thức kỷ luật thế nào. Bích cười rồi nói, tùy bác thôi ạ. hình thức nào cháu cũng chịu hết, nhưng bác đừng bắt bà con làm ăn kiểu khác, tội bà con lắm bác ạ. ông Kim ngồi lặng đi trước câu nói của Bích. sau khi ban quần tri cũ hết nhiệm kỳ, ngoài ông cầm bà bác xin rút lui. Dậu và tế cũng từ chối ứng cử trở lại Cuối cùng ban quản trị cũ chỉ còn lại Bích Còn lại là toàn người mới Đặc điểm của ban quản trị lần này Trong số 5 người được bầu thì có 4 là nữ Chỉ có mình quán cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã là nam Bích được bầu làm chủ nhiệm. Bích vừa mới sinh con Phong lại chuyển vào khu 4 Hợp tác xã đang ở giai đoạn tranh tối tranh sáng Nên Bích bị gồng bình lên mới giữ được cho hợp tác xã Không rơi vào tình trạng xa suốt như các nơi khác Việc Bích quyết định cho khoán chui Không phải tất cả các đảng viên trong chi bộ đồng tình ủng hộ Việc đảng viên không chấp hành chỉ thị của cấp trên Xưa nay chưa từng xảy ra bao giờ Nhưng Bích cùng với dậu và tế Đến nhà gặp từng đảng viên để thuyết phục Cuối cùng các đảng viên trong chi bộ Đều đồng tình với việc đề xuất khoáng chui của Bích Và sẵn sàng chịu trách nhiệm với cấp trên Thấy ông Kim ngồi im lặng Bích hỏi lần nữa Bác không phải bình cháu Làm trái với tông chi của ban bí thư chứ ạ Anh nữ mà kỷ luật một người như cháu. Nhưng biểu dương cũng không thể, vì ai lại đi biểu dương một đảng viên không chấp hành chỉ thị của cấp trên? Cháu chẳng cần biểu dương đâu, chỉ mong bác đừng bắt bà con không được quán nộ là coi như đã biểu dương cháu rồi." Ông Kim cười rồi nói với Bích. "Cháu cứ coi như bác không biết chuyện gì, thế đã được chưa?" Bích mừng vui lộ rõ trên nét mặt. "Cháu vạn lần cảm ơn bác ạ." bác cũng vạn lần cảm ơn cháu, coi nhu hòa nhé. Chị lên tiếng, Không ăn cảm ơn tôi à? Bích cười đáp lại chi bác vì tư mà gia lệnh không cho cháu khoán hộ, Thì cháu còn oán cô suốt đời, chứ đừng hòng cháu cảm ơn. Ông Kim hỏi, Tế vợ dậu cô giúp đỡ các cháu nhiều không? Bích đáp, Nhiều lắm bác ạ, Không có chú dậu và anh tế chỉ bảo thêm, Chúng cháu không thể điều khiển hợp tác xã thông đồng bén giọt như hôm nay được ạ. Vụ này thế nào? Có định đưa năng suất lên cao hơn được không hay vẫn duy trì ở mức cũ? Cháu muốn lắm nhưng chắc chả được đâu bác cả. Đất đai vẫn thế, con người vẫn thế và phân cho cũng chỉ có thế. Làm sao mà đưa được năng suất lên cao hơn như vụ trước đây được ạ? Nếu chịu khó cả tiến kỹ thuật canh tác thì cũng có thể đưa năng suất lên cao được. Anh quán phá chủ nhiệm kiếm cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã cũng chịu khó nghiên cứu lắm bác ạ. Vụ trước đây anh ấy đã cho kế thử trên ruộng tiêm dụng bằng cách chơi rẻ mạ ít cây và cấy dày hơn đồng thời tăng thêm một lợt bón thúc. Nhưng kết quả cũng không ăn thua. Vụ này chúng cháu yêu cầu các cổ tăng thêm mỗi dòng hai tạo phân trường nữa. Nhưng bà con bảo làm như vậy sẽ lúa tốt quá bị lớp khi gặp gió to có khi mất ăn. Ông Kim góp ý. Bà con nói đúng đấy. Nữa quá tốt sẽ có nhiều lá và cây không chắc Rất dễ bị đổ Bác khỏi cháu câu này Cháu khoan chui như vậy bà con có sợ không Bích nói Có bác ạ Nhưng không phải sợ mình làm sai Mà chỉ sợ cấp trên biết rồi cấm thôi Có phải vì thế đến cháu yêu cầu bà con Không được để lộ việc quán chui ra ngoài không Bích cười Vâng Cháu dọa nếu ngay ai bàn tán về chuyện khoan chui Bạn còn chị sẽ thu lại ruộng đất Và tổ chức cho quán nhóm quán tổ thế là bà con im như thóc vì vậy mà bí thư huyện ủy ở bên cạnh cũng không hiểu vì sao năng suất của gia động không hề sụt giảm nói xong bích cười vui vẻ ông kim cũng cười bác không nghĩ cháu lại táo tợn như vậy bích thổ lộ làm nhiều nhưng cũng lo bác ạ liệu cấp trên có biết không bác cháu không thấy cấp trên đang ngồi trước mặt cháu đây à ý cháu là trên trung ương cơ Bác nói đùa cho vui thôi Còn chúng ưng có biết không Bác cũng chả biết nữa Vẫn tiếp tục khoán lợn cho hộ đây chứ Biết ngay ông Kim hỏi khoe luôn Có lợn như vậy làm sao mà bỏ được hả bác Bây giờ có nhà nhận quán Những năm đầu lợn kia bác à Ông Kim khuyên Nếu mở đồng khoán lợn Đất canh ta sẽ bị thu hẹp Cho nên cháu phải tính toán cho cẩn thận đấy Kim nói với ông Kim rõ Chúng cháu cũng đã tính toán lại Phương thức khoán lợn rồi bác ạ. Mỗi đồng lợn bây giờ chỉ nhận được 6 thức đất Chứ không phải 10 thức đất như trước đây 30 đồng tiền mua giống dưỡng nguyên Trước đây mỗi đồng lợn được gần 40 công Bây giờ chỉ còn 30 công thôi Ngừng lại các hộ chỉ nộp 40 cân lợn hơi Còn phân không phải nộp Vì để cho bà con đầu tư vào dụng khoán của gia đình mình Tính ra Mất 6 thức đất canh tác 30 đồng tiền giống và phải chi trả cho sao viên 30 công lao động Nhưng lại thu được 40 cân lợn hơi Tính ra vẫn có lợi hơn làm dụng nhiều bác cả chú dậu bảo cháu nên quán thêm cho bà con nuôi gia cầm để đổi thóc nhưng cháu chưa tính toán được cụ thể cái quán như thế nào nếu tính toán thấy có lợi cho cả tập thể lẫn hội giáo viên cháu sẽ cho quán thêm gia cầm gồm gà vịt và ngan vậy thấy quán thêm gia cầm có được không ạ ông kim trả lời Bích làm việc gì vừa có lợi cho nông dân và có lợi cho cả hợp tác xã đều tốt cả trong câu tính toán quán gia cầm cháu cần làm việc cụ thể với các phòng ban ở huyện về kế hoạch thu mua phải có cam kết rõ ràng giữa nông dân và cơ quan thu mua như vậy mới kích thích được bà con chăn nuôi. Bích vui vẻ đáp: tôi xin nghe lời bác, cháu sẽ nhờ chú dậu bánh thế cùng tính toán nội chúng cháu, sau đó cháu nhờ cô chi giúp cháu làm việc với phòng lương thực thực phẩm của huyện bàn chuyện ký hợp đồng ạ. Chi đùa, có chi phần trăm cho người làm môi giới không? Bích đùa trở lại. Mỗi được cân gà vịt hợp tác xã sẽ béo cô một con được chưa? Một năm cân hai bận Thì tôi ngồi đấy chết thèm Ông Kim hút xong dấu thuốc rồi bảo Bích Bây giờ cháu dẫn mọi người ra đồng thăm bà con sản xuất nhé Vâng Bích đứng lên và cẩn thận dặn ông Kim Bác phải hứa với cháu là chỉ hỏi thăm về việc sản xuất Chứ đừng nói gì về chuyện khoán hộ đấy nhé Nếu bà con biết bác đã biết Hợp tác xã đang khoán chui Bà con sẽ hoang mang đấy à Ông Kim cười Bác có biết gì đâu mà nói ông kim cầm bản báo cáo tổng hợp của tí nông nghiệp đi qua phòng ông côn vừa bước vào cửa ông kim nói luôn tránh qua ông ạ suy sụp đã đến nơi rồi ông côn ngạc nhiên vì chưa khi nào thế ông kim tốt ra một câu có vẻ đi quan như vậy có việc gì khiến anh toàn phải đi quan thế tiến nông nghiệp vừa gửi cho tướng bản thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã trong tỉnh bao nhiêu công lao mấy năm trời đều tan ra như bọt xà phòng để ông ạ ông côn hỏi anh tấn người bạn thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp cho anh khi nào? tài tấn trực tiếp cầm qua đưa tận tay cho tứ ngồi nói chuyện với nhau một lúc vừa về xong ông kim đưa bản thống kê cho ông côn, cậu đọc xem, tôi đọc xong thì chón váng như bị ai lấy bùa đập đất lên vào đầu vậy. ông côn cầm bản thống kê ông kim vừa đưa cho xem hết sức chăm chú, lát sau đặt xuống bàn. nếu con số thống kê trong này là chính xác thì đúng là sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta đang ngẩn ngưỡng báo động đỏ Tôi hỏi đi hỏi lại rồi cái Tấn bảo con số thống kê trong bản báo cáo này là hoàn toàn chính xác Ông Cun nhìn vào bản thống kê rồi so sánh Năm đạt năng suất cao nhất trong thời kỳ khoán hộ Tổng sản lượng quy ra tóc là 220.000 tấn Hiện nay tổng sản lượng quy tóc chỉ còn 206.309 tấn Như vậy hụt mất gần 16.000 tấn so với thời kỳ khoán hộ Ông Kim thở ra, chưa dừng lại ở con số này đâu ông ạ ông cứ đọc con số hợp tác xã hiện tại đạt năng suất của thời kỳ trước khi có khoán độ xem. Hình như gần 70 hợp tác xã quay về với năng suất 1 tấn 7, tấn 8, có đúng không? Ông Kun cầm bản báo cáo thông kia lên đọc thành tiếng cho ông Kim nghe luôn. Số hợp tác xã sản xuất yếu kém đạt năng suất của thời kỳ trước khoán độ là 68 hợp tác xã, số đạt năng suất dưới trung bình là 135 số hộ xin đăng ký hợp tác xã chưa thống kê đầy đủ có 38 hộ, số đầu lợn trong thời quán độ là 307.000 trăm hiện nay tụt xuống còn hai trăm linh con, giảm so với thời quán độ là 64.000 con. ông côn bỏ bản báo cáo thống kê xuống bàn thở dài. đúng là tai họa đang trong lơ lửng trên đầu nông dân tỉnh ta rồi anh ạ. ông kim hỏi, theo ông ta nên làm gì bây giờ? ông côn lắc đầu đáp, còn làm gì được nữa anh bộ lẽ lại ra thêm một nghị quyết sâu b Cho phép nông dân trở về vì phương thức khoán hộ coi như chữ bó tay ngồi nhìn nông dân chết đói à? Thế chồng anh, ta nên làm gì nào? Bài tư phê bình của anh in trên tạp chí học tập chưa đóng mực Anh định viết thêm một bản tư kiểm điểm để đăng tiếp số sau nữa hay sao? Ông Kim ngồi lặng yên, chẳng nói gì Ông cô nhìn nông Kim bằng đôi mắt thông cảm Tôi hiểu tâm trạng của anh Nhưng chẳng có cách gì hơn nữa đâu anh ạ? Chỉ còn biết hữu hào nông dân tích cực lao động sản xuất để xây dựng, chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và chi viện trong miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược theo phương châm, lấy chính trị làm gốc tư tưởng dẫn đầu như xưa nay vẫn làm, không ăn được tóc gạo thì ăn khẩu hiệu để mà sống qua ngày vậy. Từng ông Kim xếp phản đối câu nói của mình, không ngờ ông Kim vẫn ngồi im như phỏng. nát sau, ông nhấn nghĩ ra điều gì đó, giọng ông Kim đánh lại và nghe hơi lành lạnh. Phải duy trì khoán hộ giữa mọi hình thức công ạ Không khoán được công khai thì khoán chui như thằng gia đạo Khoán chui, ông nghe rõ chưa? Khoán chui chứ chẳng còn con đường nào khác đâu ông ạ chương 40 Làm việc quá sức, cộng với lo toan buồn bực Sức khỏe ông Kim ngày một giảm sút, Đúng 60 tuổi, nhân đại hội đảng tỉnh Bộ Phước Vĩnh Ông xin rút lui, không tham gia ứng cử và ban chấp hành tỉnh Bộ Đảng Bộ nhiệm kỳ tới và nói rõ ý định của mình là xin nghỉ hưu Một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương về dự đại hội nghe ông nói vậy bảo Đồng chí còn khỏe, dân đang cần đồng chí, đồng chí chưa thể nghỉ được Ông cười buồn trả lời Dân cần, nhưng tôi chẳng làm được gì đến nơi đến trốn cho dân Thì có ở lại cũng chẳng ích gì Hơn nữa năm nay tôi chọn 60 tuổi, đúng chế độ nghỉ hưu Tôi ở lại sẽ mang tiếng là kẻ tham quyền cố vị Sau đại hội, ông quốc được bầu làm bí thư tỉnh ủy Ông quân phó bí thư giữ chức chủ tịch tỉnh bà thường nghỉ hưu trở về đình bản ở với con trai chi lên làm hội trưởng hội phụ nữ tỉnh và được bầu vào ban thường vụ luận lên thay chi làm bí thư huyện ủy tam bình vị trí của luận bích lên thay cơ cấu thay đổi nhưng hiệu quả của việc ngừng khoán hộ vấn đề nặng lên cuộc sống của người dân trừ số hợp tác xã tìm cách khoán trui ra hai phần ba số hợp tác xã trong tỉnh sau mấy năm ngừng khoán hộ đã trở lại với cuộc sống nghèo nàn tù túng của thời đông công phóng điểm Mà lãnh đạo mới cố tìm cách để xóa chuyển tình thế Nhưng đưa lại kết quả chẳng có bao nhiêu Sau ngày ông cứu nghỉ hưu Ủy ban nhân dân tỉnh tìm cấp cho ông một ngôi nhà đồng đại khang trang Có sân, có vườn Trên một con phố khá đẹp của thị xã Phước Vĩnh Khi được báo tin Ông không đến xem nhà Mà đạp xe thẳng vào chỗ ông côn và bảo "Tôi cảm ơn các cậu đã quan tâm đến tớ Nhưng cậu biết tính tớ rồi, Đến như suốt cuộc đời tớ Tớ gắn với đất tai cây cỏ vì vậy nếu các cậu đã chưa cố đến tớ, thì để cho tớ tự do chọn một đám đất bỏ hoang nào đó trong thị xã mà tớ vợ ý nhất. Sau đó các cậu cấp cho vợ chồng tớ một ít trạch ngói, vôi cát vừa đủ dựng một ngôi nhà cấp 4 ba gian, gỗ lạc công thợ tớ chịu. biết tính ông Kim đã quyết thì chẳng có gì lay chuyển được, nên ủy ban đồng ý để cho ông tự đi tìm đất. Lăn quanh mất mấy buổi, ông Kim nhìn thấy một đám đất dộn chừng vài sào, nằm cheo leo như một bãi đảo bao bọc, hai bên là đầm cò, một bên là bãi tham ma. Mảnh đất nằm cách con đường hẻm hẻo lánh của thị xã chừng 100m. Có lẽ do địa thế heo hút như vậy, nên đám đất bị bỏ hoang lâu ngày không ai nhòm ngó tới, nên cỏ dại và cây gai mọc um tùm. Khi ông Kim chỉ đám đất mình tròn cho ông Quốc và ông Côn xem, cả hai ông thiếu chút nữa lăn bò ra mà cười. Ông côn nói đùa, anh đã đến nơi nào mà tìm nơi làm bạn với ma? Ông Quốc chỉ nói, anh mà làm thế này mọi người sẽ chê trách chúng tôi đối xử tồi tệ với anh, chúng tôi làm sao thanh minh nổi? Ông Kim nói với ông côn và ông Quốc, vài ba năm nữa các cậu mới tới hết tầm nhìn chiến lược của tớ, bây giờ thao hồ mà thèm. Không ngờ câu nói của ông Kim đã thành sự thật chỉ hai năm sau, một ngôi nhà cấp 4 ba gian và hai gian bếp rộng rãi nằm trong một khu vườn rộng với các thứ cây ăn quả, mít đu đủ, roi, ổi và đủ mọi thứ rau. Trên cái sân lát gạch mộc là các chậu cây cảnh, hàng chè xanh chạy dọc bao quanh vườn. chẳng bao lâu nó trở thành câu lạc bộ của các bạn hữu về hưu. sáng chiều các ông tụ tập vào nhà ông Kim để đánh tổ tôm và bàn luận thi sự. ông Quốc, ông Côn và chi không tuần nào không đến nhà ông Kim vài ba lần. Gặp lần nào ông Kim cũng nhắc phải tìm mọi cách khôi phục lại quán hộ. Mỗi khi nhớ đồng ruộng, nhớ bà con nông dân, ông lại lóc cóc đạp xe xuống các hợp tập tái sản đông nghiệp vùng ven thị xã thăm hỏi bà con và bàn cách làm ăn với họ. Mỗi lần đi về, mặt ông buồn rười rượi. Một lần đứng nhìn đồng lúa bông ngắm như bông gạo mây đã chiến tục nhưng không ai thèm gặt, bỗng dưng nước mắt ông Kim trào ra, làm sao đến đông đỗi này? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh làm tim bông nói lên thế là ông đạp xe và gặp hết các ông quốc lại qua ông côn, dục hay ông tìm mọi biện pháp khôi phục lại khoán hộ. Thỉnh thoảng khi thì ông quốc, khi thì ông côn bố trí xe cho ông kim đi về ra đạo lên cao sân hoặc xuống hồng vinh thăm bà con cho khuây khỏa. Mỗi lần ngồi vào chiếc la bóng dáng của ông côn, ông quốc, ông kim lạnh nhớ đến trước con băng cao của mình. Nó gắn bó với niềm vui nỗi buồn của ông có đến hàng chục năm trời. Ông cũng vô tâm thật. Từ lúc bị yêu đến giờ ông không biết số phận chiếc xe ấy rơi vào tay ai. Ông Kim đạp xe về đến ngõ nhà mình thì gặp ông Vị, ông Đán, ông Cảnh, mấy người bạn từ nhà mình đi ra, ông Vị hỏi. Ông đi đâu mà từ sáng đến giờ chúng tôi qua nhà ông ba lần rồi mà không gặp. Tôi đạp xe xuống gặp tác xã rụt tú xem mùa màng của bà con ta sao, các ông không thấy mà lên nhà tôi ở nhà. Lần nào đến cũng đóng cửa kín mít, ông Cảnh trả lời rồi nói tiếp. Nghe bà Lê báo dạ dày ông dạo này đau lên biên Sao không ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Lại đạp xe đi chụp cây số từ đây xuống dục tú Ông Kim cười Bệnh dạ dày của tôi không đau bằng cái bệnh lo nông dân đói không ạ Ông Cảnh bảo Tay ông ngắn thế Sao với tới trời Tôi thấy tình thức ông dạo này không ổn lắm đâu Ông đáng nhìn ông Kim Nghe ông Cảnh nói tôi mới để ý đúng là thần sắc ông Kim xuống quá, ông phải nói với ông côn cho say đi khám ngay đi. Bao nhiêu năm vất kiệt cả sức lực của mình vì công việc, bây giờ phải dành thời gian để chữa lại ốc vít của xương sọp và vá víu tim phổi ra dày lại. Dùng được ngày nào hay ngày ấy ông ạ. Các ông làm như tim gan dạ dày và xương cốt của tôi đúng hết rồi không bằng. Vào đến nhà ông Kim bảo các ông ngồi chơi, tôi đi rửa ráy chân tay mặt mũi, tôi vào pha trà uống. Tây Côn vừa cho tôi mấy lạng tinh Cương ngon lắm. Những người bạn hưu của ông Kim là những cán bộ cao cấp ở Trung ương hoặc công tác ở các tỉnh khác về nghỉ hưu. Mỗi người mang trao nỗi nhầm tâm sự khi rời khỏi công sở nên ấy có dịp gặp nhau là đem ra giải bày chia sẻ cho nhau nghe. Mở đầu ông Vị Bảo. Không biết các ông thế nào, chỉ tôi thấy chân tranh kết thúc đã hơn 2 năm rồi mà tình hình kinh tế xem ra còn bi bét quá các ông ạ. Nghị quyết này chưa ráo mực đã có nghị quyết tiếp theo mà chẳng hề có biến chuyển gì. Ông đang nói, Nhiều người đều đua nợ thật báo chúng ta đang làm phát nghị quyết, Nhưng ngắm ra thì đúng thế thật chắc ông ạ. Nghị quyết thì nhiều, nhưng nói toàn chung chung, Cái nào cũng như cái nào, Chỉ nhắc đến ánh hào quang của chiến thắng bộ trách xưa, còn phần yếu kém và khó khăn, thì đổ thừa cho chiến tranh mà không dám nhìn thẳng vào sự thật để chỉ ra nguyên nhân đã có phần không nhỏ và tình trạng khó khăn hiện tại là do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Đành rằng khi cả nước đang diễn ra chiến tranh ác liệt, thì rất cần ban bố một cơ chế bao cấp khắt khe để dành tiền dành của phục vụ cho chiến tranh, có đó như một chính sách kinh tế thời chiến. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, thì nên nhanh chóng ban bố một chế độ kinh tế khác để cho cuộc sống của nhân dân dễ thở hơn đợt này chiến tranh kết thúc đã hai năm rồi mà không có lấy một thứ thay đổi nào trong chính sách kinh tế thời bình thì quả là không làm sao hiểu nổi. ông Kim bảo sáng nay tôi đi thăm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dục tú càng thấy ngắn gọn các ông à càng nghĩ càng buồn các ông thường nghĩ xem chúng ta có cả một đồng bằng sông Hồng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đắng ra nông dân bình sống trên lúa cạo vậy mà hết năm này sang năm khác Vạc rá đi xin bo bo hột mì về cho dân nhai Nếu khoán cho hộ nông dân nuôi lợn Thì việc gì phải đi nhập mỡ trừ Là thứ mỡ người ta dùng cho công nghiệp Về cho dân ăn Tôi tính đừng nào cũng phải để cho nông dân Quán rộ cho các ông ạ Không khoán được công khai thì khoan chui Chứ cứ để thế này rồi cũng có ngày Nông dân bỏ rộng để đi làm thuê sức người Tôi còn sống ngày nào là tôi nghĩ đến Quán độ ngày ấy Nhưng lực bất tòng tâm có khi ôm sự núi tiếc này xuống mồ cho các ông ạ Ông cố mà sống, ông bị nói, tôi tin có một ngày nào đó sẽ có người nhận ra lợi ích to lớn của quán hồ và mưu ước của ông sẽ được thực hiện Mà không đứng chỉ trên đồng đất Phước Vĩnh mà thực hiện từ Bắc Chí Nam ông ạ Ông Kim cười, đến lúc ấy chắc các cháu đã sang cát cho tôi rồi Ông có sang cát thì vẫn nở được một nụ cười nơi trên suối Hai ông này hết khôn dồn đến giải, không sao đi nói những câu gỡ như vậy. Ông Kim lấy tú lơ cơ ra đây, đánh mấy ván cho vui. Sáng nay kéo nhau đến đây để đánh tú lơ cơ thì ông lại đi vắng. Cứ gặp nhau là toán nói chuyện thời sự với chính trị, nghe mệt đầu lắm. Ông Kim đứng lên, lấy một chiếc chiếu, chạy xuống đất, rồi đi lấy bộ bài tú lơ cơ, đặt lên đấy. Theo thường lệ, trước giờ làm việc buổi sáng, bao giờ ông Trung Trinh cũng đọc lướt qua các tờ báo trong ngày gặp bài có vấn đề ông đọc rất kỹ và dùng bút gạch dưới dòng những đoạn ông quan tâm. sáng nay cũng vậy, sau khi đọc lướt qua một loạt các tờ báo, ông bỗng chú ý đến một bài báo nói về tình trạng sao sút của phong trào hợp tác xã ở thanh hóa. bài báo có dòng chữ đậm: vì do năng suất lúa của các hợp tác xã An Hải, An Lưu, An Giang và một số hợp tác xã khác trong huyện Hoàng An liên tục trong 5 năm liền năng suất thấp đến mức bán tốc nhiệm vụ cho nhà nước chỉ đạt 50 phần trăm, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn sau khi nêu lên những khó khăn trong đời sống của nông dân do năng suất thấp liên tục, bài báo đặt ra hàng loạt các câu hỏi. vì sao? trong đó có câu hỏi làm ông Trung Chính quan tâm là vì sao không tìm ra một cơ chế mới hợp lý để giải thoát cho nông dân? ông Trung Chính gạch thật đậm hai chữ giải thoát rồi quẳng tờ báo xuống bàn, đứng lên bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. giải thoát, hình như ông nghe hai tiếng này một lần ở đâu đó, đành tìm ký ức một lúc ông chợt nhớ ra. Đúng rồi, trong lần ông về làm việc với tình quỷ Phước Vĩnh, Hoàng Kim đã nói hai tiếng này với ông. Đáng ra bộ chính trị và ban bí thư phải tìm cách giải thoát cho tình trạng bế tắc trong sản xuất nông nghiệp đang diễn ra bao nhiêu năm nay, thì ngược lại quay ra phê phán chúng tôi là những người chủ động tìm mọi cách làm cho nông dân và nông thôn có cuộc sống khác hẳn với cảnh nghèo đói tiêu điều như hiện nay. Giải thoát, hai tiếng ấy bỗng nhiên ám mạnh ông khiến ông bồn trồn, dây dứt ông trở về ngồi vào ghế salon định đọc lại bài báo là muốn quan tâm thì ông gần đi vào ông ở hải phòng về từ lúc nào ông trung chính chủ động hỏi trước bà cáo anh tôi về tối hôm qua tình hình ở đấy thế nào đúng như báo cáo của thành ủy gần một trục hợp tác xã nông nghiệp ở các huyện sẽ đào bung dân làm ăn gần giống như ở phước vĩnh ông trung chính lặng đi mãi sau mới hỏi ông có xuống tận nơi xem xét hay chỉ đạo nghe báo cáo của thành ủy không? bà cao anh, tôi đã xuống trực tiếp gặp gỡ bà con nông dân ở hai hợp tác xã xé đào thực huyện thủy nguyên, trong đó có một số hợp tác xã lâu nay được mệnh danh là hợp tác xã ăn mày. ông trung chứng ngạc nhiên, vì sao gọi là hợp tác xã ăn mày? ông ngẩn mở chiếc cặp nhỏ bằng da đựng sổ sách ghi chép hàng ngày lấy ra một cuốn sổ lật mấy trang nhìn vào trong đó rồi nói, bà cao anh. Hợp tác xã lưu giá có 7.000 dân cầu mà thu hoạch 160 tấn tóc, bằng 1 6 sản lượng thông thường đã thế phải đục nghĩa vụ cho nhà nước 100 tấn, như vậy 7.000 dân cầu chỉ còn 60 tấn. Bình quân mỗi người chưa được một cân tóc ăn trong 4 tháng để chờ vụ lúa kế tiếp, vụ giáp hạt năm nào cũng có vài chục người bỏ làng đi ăn xin, bởi vậy bà con tự đặt trong hợp tác giá của mình là hợp tác giá ăn mày Ông Trung Chính đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài theo thói quan, mỗi khi ông cần suy nghĩ một điều gì đó. Lát sau ông quay lại ngồi vào ghế và hỏi. Ý kiến của bà con nông dân ở những hợp tác xã phá đào, xé rào gì đó, nói gì về việc làm của mình? Tôi có hỏi bà con làm như vậy có biết mình làm sai với chủ trương đường lối về hợp tác xã của đảng và nhà nước không? Bà con bảo biết nhân đói ăn bụng, túng làm liều, không làm thì chết đói. Ông Trung Chính đưa mấy ngón tay gỗ có xuống mặt bàn, từng gỗ không đều, thỉnh thoảng rơi đạt, giật cục, chứng tỏ tâm trạng ông đang bối rối. ông bỗng hỏi đột ngột. Ông nghĩ gì về việc làm này của nông dân? Anh đã đón quan điểm của tôi khi anh điều tôi từ phước vĩnh về và thay anh đỗ vào đó rồi, nên tôi không phải nhắc lại nữa. Ông Trung Chính tỏ vẻ phật ý trước câu trả lời gần như một câu trách móc của ông ẩn, nên hỏi dồn. Còn như ông nói do quan điểm của mình trước mặt những người nông dân đang phá bỏ lối làm ăn tập thể Tôi chỉ nhận nhiệm vụ của anh Giao là đi kiểm tra để về báo cáo với anh Nên tôi không nói gì với bà con nông dân hết Hình như nhận ra thái độ căng thẳng vô lý của mình Ông Trung Chính đầy tờ báo về phía ông Ảnh Ông đọc bài báo của một tay bí thư huyện ủy ở Thanh Hóa xem Nó nói có đúng không? Ông Ảnh cầm lấy tờ báo trong chú đọc Ông Trung Chính ngồi dõi theo từng biểu hiện nhỏ trên nét mặt của ông Ngân. Khi thấy ông Ngân đọc xong, ông Trung Chính hỏi: Ông thấy thế nào? Những điều mà tay bí thư huyện ủy này viết đã và đang xảy ra ở Phước Vĩnh cũng như Hải Phòng và nhiều tỉnh khác trên miền Bắc. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn thực tế hơn những gì đang xảy ra đối với phong trào hợp tác xã cũng như sản xuất nông nghiệp anh ạ. Hình như không muốn sao vào câu nói của ông Ngân vẫn đưa ra, ông Trung Chính xoay chuyển câu chuyện sang hướng khác. Anh đọc bài nói chuyện của mình với Tỉnh ủy Phước Vĩnh in trên báo, ông thấy thế nào? Ông ẩn đánh đo dê lát rồi trả lời: Nếu anh không giận thì tôi sẽ nói thật, những điều anh phê phán nên Kim, Tỉnh ủy Phước Vĩnh cũng như nghị quyết sau so tám của họ phần lớn là dựa vào báo cáo của anh Đỗ Vạn Bao, vì vậy anh kết tội họ nặng quá. Mà Đông Trung chứng sám lại, hai mắt ông tối sầm, ông hỏi gần trông cổ nghĩa là ông bảo tôi dựa vào những báo cáo sai sự thật để phê phán cầu kim và tình nghị phước vĩnh. ông ảnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh của mình trả lời. anh đỗ anh bảo không báo cáo sai sự thật, mà việc hai anh ấy báo cáo với anh đều chính xác, có điều hay anh ấy nhận nhận sự việc theo quan điểm cứng nhắc của mình. tôi cũng đã mắc sai lầm này khi phát hiện ra một số hợp tác ở phước vĩnh buông ra trái với quy cách. tôi lo lắng thật sự vì nghĩ phong trào hợp tác hóa sắp tan tã đến nơi nhưng khi tôi xuống trực tiếp nghe cán bộ, đảng viên và bà con nông dân nói và nhìn tận mắt, tôi bắt đầu nhận ra đầu óc mình bị đóng băng quá lâu bởi những lý thuyết phi thực tiễn. Việc cải tiến lại nền đối quản lý lao động bằng các phương thức khoán sáng tạo, việc giao đất tạm thời cho giáo viên làm vụ san canh, khoán lao cá trong vườn nhà cho hộ giáo viên đã đưa lại những lợi ích vô cùng to lớn. Đồng ruộng sản xuất hai vụ biến thành ba vụ, năng suất lúa vụ sau tăng hơn vụ trước, bộ mặt nông dân và nông thôn được hồi sinh. Anh Kim cũng như Tình Ngụy Phước Vĩnh, do gần dân, bám sát đồng ruộng nên cái nhìn của họ thực tế hơn chúng ta. Tôi nói anh kết tội anh Kim và Tình Ngụy Phước Vĩnh nặng chính ở chỗ đó. Ông Tuân Chính không nói gì, ông đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hương hoa dạy phảng phất mùi hương thấp thoáng, vị tiền khiến đầu óc ông dần dần thư thái. Sáng sướng độ hút xong điếu thuốc lâu, mà thường nhìn thấy chiếc xe Lada màu đỏ chạy từ từ rồ đỗ ngay trước cổng nhà mình. Ông Kim và bà Lê từ trong xe bước ra, bà thường vui mừng tất tả chạy ra đón. Chú lại được bầu làm bí thư tình quỷ rồi à? Bà thường hỏi đùa, có mà bí cái khác đi chứ, tôi định xuống đây dù chị đi thăm anh Trung Chính. Bà thường vui ra mặt, đúng là buồn ngủ gặp chú Minh, anh, tôi cũng đang định lên dù chú xuống thăm anh Trung Chính một chuyến, dù sao thì chị em mình cũng đã một thời gắn bó tình cảm với anh ấy. Tôi định một công đôi việc chìa, tôi nghĩ cái chuyện, Nghị quyết quán nổ chắc anh Trung Chính Đông Quân Quân, Nên nhân dịp này thử thuyết phục anh ấy nói với Bộ Chính trị, Đến bàn cách tháo công cho nông dân thử xem có được không. Nói thì cứ nói, chứ chắc gì đã được, chú thấy mấy cái nghị quyết của Trung ương thời gian qua, Nghị quyết nào cũng nói đến nông nghiệp là mũi nhọn, là vật trận hàng đầu. Nhưng khi đưa ra các biện pháp, thì có gì mới đâu, Vẫn những câu khẩu hiệu chung chung là tích cực với tăng cường, Còn thực tế trên đồng ruộng thì lúa chuột chạy không bánh lông Nhiều nơi ở tỉnh tôi, bà con không thèm gặt Cô chú vào nhà chờ tôi thay quần áo rồi ta đi Ông Trung Chính tiếp bà Thường và vợ chồng ông Kim với thái độ cởi mở chân thành. Ông hết nhìn ông Kim lại quay qua nhìn bà Thường rồi nhận xét Cô Thường không già đi bao nhiêu so với ngày tôi về làm việc vì Phước bĩnh Còn cậu Kim có đau ốm gì không mà gây như vậy Tôi vẫn đòi dạ dày kinh nhiên Mổ đi mổ lại đến ba lần rồi Anh bảo không gây sao được Bà thường bảo Chú Kim vừa bệnh tật Vừa buồn phiền lo lắng cho bà con nông dân Thì có đắp thuốc tiên vào người Cũng chẳng béo được Ông Trung Chính tình ý Biết bà thường khơi lại chuyện cũ Nên hỏi ông Kim Cậu giận bệnh lắm có phải không Ông Kim là người không biết nói dối Nên khi nghe ông Trung Chính hỏi vậy Đáp luôn Tôi vừa giận vừa buồn Bởi vì xưa đến giờ tôi lúc nào cũng coi anh như người anh Người thầy của mình Vì mà anh không hiểu tôi Anh bảo tôi không buồn sao được Nhưng tôi chuyện cũ đã qua rồi Nhắc lại làm gì Ông Trung Chính lặng yên Đẩy đĩa bánh về phía bà ly và bà Thường Hãy cô ăn bánh đi Bà Thường nói đùa một câu Mắc nhiều ẩn ý Anh cho chúng tôi ăn quả đắng đến độ ngộ độc Bây giờ định đưa quả ngọt ra Không biết có giải được đâu không đây Ngày trước cô có một nói một, cô hai nói hai. bây giờ học ở đâu cái chủ anh nói lặp lờ, Cái độc ấy thế tôi tưởng anh không cần muốn nghe kiểu có một nói một, cô hai nói hai mà chỉ thích nghe những lời nói sằng bậy của cấp dưới nên tôi mới nói vậy. còn anh muốn nghe kiểu có một nói một, cô hai nói hai như ngày xưa thì tôi xin nói với anh như thế này: anh và trung ương biết quá rõ nhờ có khoán độ của chú kim mà năng suất lúa ở phước vĩnh tăng lên gấp đôi, gấp ba so với lối khoán cũ dân tình được no nên rất phấn khởi, hợp tác xã không vắng không tan rã mà ngày càng thêm vững chắc. vì tình việc gì mà cấm đoán, nếu không có cái khoan hổ của chú Kim thì nông dân phước vĩnh sẽ bị gậy đi ăn xin từ lâu. chuyện ấy ai cũng biết, nhưng anh thích nghe lời nói của lão bao lão đỗ là những kẻ chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa rồi về báo cáo láo, còn lời nói trung thực như anh sắt anh ẩn thì anh không chịu nghe, cứ cái đà trên không nghe tiếng nói trung thực của cấp dưới. Dưới lại lừa dối trên Thì còn lâu cái đất nước này Mới mở mày mở mặt được với thế hạ. Càng về cuối Rộng bà thường cao và to dần Từng ông trung chính sẽ nổi nóng Khi nghe những lời nói của bà thường Nhưng không ngờ thái độ ông vẫn đầm tĩnh Và tỏ ra chịu khó lắng nghe Khi bà thường nói xong Ông cười hiền Ở đây toàn người nhà cả Cô nói vừa đủ nghe thôi Bà thường cười vô tư Tôi nói to quá à Thế mà tôi chẳng hay biết Thế đây là cơ hội giải bài tâm can của mình, ông Kim nhỏ nhạc. Chị thường nói quán hộ của tôi là không đúng đâu. Đây là công trình tập thể của tình nguyện Phước Vĩnh. Trong đó có công lao của chị. Còn điều chị thường nói nhờ có quán hộ mà năng suất luốc tăng cao, dân nâu ấm là đúng đấy anh ạ. Bài học sâu sắc của chúng tôi rút ra được ở đây là phải giao quyền tự chủ cho hộ. Mỗi thành viên của hộ là một đơn vị kinh tế độc lập mà có nhiệm vụ với tập thể và nhà nước kì tư tưởng được giải phóng sẽ biến thành sức mạnh vật chất, thành quả to lớn mà chúng tôi thu được trong 3 năm liền, nguyên nhân chính là ở là ở chỗ đó. Với vai trò của anh, tôi định nghị anh nên bàn bạc với bộ chính trị, tìm biện pháp tháo cho nông dân. Không lý gì một đất nước chủ yếu sống bằng nông nghiệp, ruộng đất thì nhiêu có truyền thống cần cù chịu khó, có kinh nghiệm canh tác mà chịu cảnh đói kém nghèo nàn, hết năm này sang năm khác chạy như đành cù đi xin viện trợ lương thực là hết sức vô lý. Mình cảm ơn những lời nói chân thành của cậu Mình hứa sẽ quan tâm đầy đủ Những điều cậu vừa nói Chúng ta đang trong thời kỳ quá độ Lại vừa trải qua cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt Nó để lại hậu quả rất nặng nề Chưa khắc phục được Thì chiến tranh lại nổ ra ở bên dưới Tây Nam Và có thể xảy ra ở cả phía Bắc Đặt đời bi của cậu vào đó Cậu mới tính hết lịch sử đặt lên vai Trung ương Một trách nhiệm khó khăn và nặng nề như thế nào Ở chỗ ông Trung Chứng trở về Ông Kim mang trong niềm hy vọng Ông không bao giờ ngờ ông mang trong đầm hy vọng ấy xuống mồ và mãi 20 năm sau ý tưởng của ông mới được thực hiện. Trung quý khúc tưởng niệm một con người. Một buổi sáng ông Kim đạp xe vào chỗ ông Côn kể lại buổi vợ chồng ông cùng bà thường về thăm ông Trung chính thì thấy bụng bình lên cơn đau khác với mọi ngày. Ông có cảm giác như có hai bàn tay ai đang vào ở trong đó. Gần đây những cơn đau của ông ngày càng dày đặc hơn cũng đôi lần thấy đau quặn nhưng chưa khi nào ông thấy mình có kiểu đau như thế này ông gọi bà Lê đến và bảo tôi thấy dạ dày tôi đau quá bà ông thấy đau như thế nào tôi thấy nó đau kiểu gì lạ lắm không giống kiểu đau lâu nay em lấy cho anh mấy viên thuốc uống tạm rồi nằm nghỉ để em đạp xe vào nhờ chú sản ra xem thế nào nếu cần thì xin xe chuyển anh đi bệnh viện là sau bác sĩ sản đi cùng xe với ông Quốc và Chi đến Trong khi bác sĩ giản khám cho ông Kim, chỉ đứng cạnh hỏi Anh đau lắm ạ? Ông Kim trả lời khó nhọc Đau lắm cô ạ, chứ khi nào tôi đau như thế này, kể cả khi chảy máu dạ dày Sần kết ống ngay khỏi tay rồi nói với bà Lê Anh ấy có những triệu chứng bất thường của bệnh dạ dày, phải cho truyền xuống viện Việt Sô ngay để xem sao chị ạ? Bà Lê hốt hoảng Nghiêm trọng lắm mà chú? Tôi chẳng biết nói cụ thể với chị như thế nào Vì trong tay tôi chỉ có cái ống nghe và kinh nghiệm của nghề nghiệp thôi Nhưng chắc chắn dạ dày anh ấy có vấn đề Chỉ nhờ xe của tỉnh ủy hay ủy ban chuyển anh ấy đi viện càng sớm càng tốt Ông Quốc nghe sẵn nói vậy bảo bà Lê tình có xe của tôi đây cho anh Kim đi luôn Chỉ vào chuẩn bị đi Chỉ nói với ông Quốc Có lẽ tôi phải đi trao xe xuống đó Có gì giúp đỡ chị Lê một tay Cho một mình chị ấy xoay sở sao được Đúng đấy, cô nên đi để giúp chị ấy Vì bây giờ chưa báo cho các cháu con anh Kim được Ông Kim được đưa ngay vào phòng cấp cứu Trong khi chờ hội đồng y khoa hội trần Mà Lê và Chi ngồi ở bên ngoài suốt ruột chờ đợi Em thấy mấy tháng gần đây đưa ra anh Kim số hẳn Chi nói Người nói chuyện anh ấy thường đưa tay so bụng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu Có hỏi anh ấy Anh ấy bảo cái bệnh dạ dày nó hay đau nâm đâm thế tôi cũng thấy mấy tháng này cơn đau của anh ấy diễn ra thường xuyên hơn, bảo anh ấy xin xe về việt du kiểm tra xem sao, nhưng không chịu đi. đã thêm vài hôm lại đạp xe đi xuống các hợp than xã vùng quanh thị, lần nào về cũng thở ván than dài, thế này thì nông dân chết mất, tôi lo quá cô ạ, không biết sức khỏe yếu thế nếu phải mổ có qua khỏi không. thấy các bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, nhận ra bác sĩ thành là người từng điều trị cho ông kim trước đây, bà lê đứng lên nhầm đầu chào rồi hỏi. Tình hình nhà tôi thế nào hả bác sĩ? Chúng tôi chưa nói gì được bây giờ chị ạ. Phải làm một số xét nghiệm và x quan thì may ra mới trả lời chị tương đối chính xác được. Nhưng xem ra tình hình bệnh tật của anh ấy lần này có vẻ trầm trọng hơn các lần trước nhiều. Chúng tôi cố gắng hết sức để chữa cho anh ấy. Trong sự giờ đây đều như các anh. Bà Lê và Chi vào phòng ông Kim. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà ông Kim khắc hẳn, Người ông sọp xuống mà cử động trở nên yếu ớt hai mắt nhắm nghiền và lê và chi hai người cây hai chú kiến ngồi bên cạnh ông. vào giữa buổi chiều ông kim búng đưa tay ra như muốn nói điều gì đó và lê nắm lấy tay ông hỏi anh có cần gì không? ông kim đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi ta còn có đứa nào đến chưa? bà lê hoà khóc cứ hỏi như báo trước cho bà biết cái giây phút ông xa bà không còn bao xa. Bà đưa tay ông ấp lên mặt mình mêu máu Lát nữa em chờ cô Chiên ra bưu điện Gọi điện cho các con về Tam Anh Sinh thần tuyên đang đi với phái đoàn của bộ nông nghiệp sang Đức nó về Tam Anh sau. Chi cũng có cái linh cảm giống như bà Lê Nhìn tên hình mỏng dính của ông Kim Nằm gần như bớt đồng ở trên giường. chỉ biết chuyện gì sẽ đến khi bảo bà Lê Chị đưa địa chỉ của các cháu đây cho em Em ra bưu điện tánh điện cho các cháu Chi ra khỏi cửa bệnh viện thì gặp dây ông cô vừa tới, cùng đi có cả bà thường. vừa nhìn thấy Chi, ông cô hỏi ngay: Tình hình anh Kim thế nào? Sâu lắm ạ, không biết lần này có qua được hay không ạ. đã chẩn đoán thế nào chưa? Đã làm các xét nghiệm và X quang, nhưng hình như chưa có kết luận. Có chuyện này làm em càng lo thêm. Từ trước đến nay anh Kim ít khi hỏi đến chuyện con cái, thế mà khi nãy bỗng dưng anh ấy hỏi chị Lê các con đã có đứa nào đến chưa? Hình như anh ấy biết mình chẳng còn sống được bao lâu Nên mới muốn gặp con cái Bây giờ em ra bưu điện để đánh điện báo cho các cháu đây Cun nên xe tôi mà đi Từ đây ra bưu điện bầu hồ xa lắm đấy Nhìn thấy bà thường và ông Cun Ông Kim nhếch môi Rồi đưa tay ra định bắt Nhưng cánh tay ông rơi thọng xuống giường. Ông Cun ngồi xuống cầm lái tay ông Kim Anh Quốc hôm nay bận tiếp đoàn đại biểu của tỉnh Kết Nghĩa Bến Tre Ra thăm biển Bắc lên thăm tỉnh ta Sáng mai sẽ xuống thăm anh, anh cố gắng tĩnh dưỡng điều trị sức khỏe để còn về làm cố vấn cho chúng tôi. tình hình biên giới phía bắc thế nào rồi? Ông Kim hỏi yếu ớt. Tạm ổn, đồng bào số 8 đã trở về, dọn bom bình tiếp tục sản xuất. Bà thường nhắc, chú ông đau thì lo mà chữa bệnh, mà việc để người khác lo. Bà Lê pha một tô sữa đưa tới, ông Kim đưa tay ra nhậu mình không muốn uống, bà Lê bảo. Bà Di vừa dặn anh cố gắng ăn để còn đi làm thuốc, làm tăng gì đó. Em biết anh đau đớn, nhưng không cố gắng ăn uống thì làm sao mà lành bệnh được. Bà Thường bảo bà Lê, Cô đưa cốc sữa cho tôi, không uống không được với tôi đâu. Bà Thường cầm lấy cốc sữa dừng ngồi xuống cạnh ông Kim. Chứ mà không ăn thì tôi và chú Côn về luôn chứ không ngồi lại đây đâu. Nói xong, bà Thường múc trời sữa đưa vào miệng ông Kim. Ông ấy mỉm cười nhìn bà Thường rồi há miệng uống sữa. Khi ông Kim uống gần xong cốc sữa, thì bác sĩ Thành đi cùng một người nữa vào phòng, đó là giáo sư Tôn. Chào mọi người xong, giáo sư Tôn ngồi xuống cạnh ông Kim, giáo sư cười rồi nói đùa. Tưởng anh chơi bệnh viện, nên mấy năm nay không thấy xuống để kiểm tra cái dạ dày bé như cái mê gà của anh. Bây giờ thấy đau quá mới tìm đến chúng tôi, có phải không? Giáo sư Tôn sờ nắn quấn vùng bụng quả ông Kim một lúc, rồi đứng lên bảo. Tôi cần nói chuyện với chị Kim, mời chị ra ngoài hành lang. Ông Côn và bà Thường cùng trao ra, và Lê giới thiệu ông Côn với giáo sư Tôn. Chị Thường thì giáo sư biết rồi, có đây là anh Côn, chủ tịch tỉnh Phước Vĩnh. Giáo sư Tôn bắt tay ông Côn. Hình như anh cũng là nạn nhân của khoán độ có phải không? Ông Côn cười không đáp. Giáo sư quay qua nói với bà Lê. Tôi mời chị và anh Côn và chị Thường nghe luôn, tình hình anh Kim khá nghiêm trọng. Anh ấy bị ung thư dạ dày nhưng do không đi kiểm tra sớm nên đã di căn qua các bộ phận khác và lây gần như khuỵu xuống nền hành lang. Giáo sư Tôn nói tiếp: Hội đồng y khoa chúng tôi đang phân vân giữa mổ hay không mổ. Mổ cũng rất khó khăn nguy hiểm vì thấy trạng của anh Kim rất yếu. Hơn nữa có mổ cũng chẳng giải quyết được gì chỉ gây đau đớn cho anh ấy chứ việc kéo dài cuộc sống của anh ấy chắc chẳng được bao nhiêu. Tôi mời chị ra đây để hỏi ý kiến của các chị là có mổ cho anh Kim không? Bà Lê không trả lời giáo sư Tôn mà ôm lấy bà Thường khóc nức lên Chị ơi, các con em mổ cối bú đến nơi rồi chị ơi Bà Thường đỡ lấy bà Lê Cô bình tĩnh đã nào Quay sang nói với giáo sư Tôn Cô đây bây giờ chẳng còn bùng dạ đâu mà đồng ý mổ hay không mổ Tôi như chị gái của chú Kim Nên xin thêm mặt gia đình đề nghị giáo sư cứ mổ cho chú ấy Trong bàn cái đuổi có cái may Biết đâu chú ấy lại qua khỏi Ông Côn cũng đồng tình với ý kiến của bà Thường và nói thêm Nếu mồ mà vẫn không cứu được anh Kim thì gia đình cũng chẳng lấy gì làm ân hận Vì giáo sư và các bác sĩ đã làm hết sức mình Nhưng anh ấy không qua khỏi là do cái mệnh của anh ấy chỉ đến thế thôi Bà Lê đã bình tĩnh trở lại Tôi đình nghị giáo sư cứu mộ cho nhà tôi Còn một tí hy vọng thì cũng phải dành lấy để khỏi ân thận về sau này tôi sẽ trao đổi với hội đồng chuyên môn về nguyện vọng của gia đình và anh côn chị thường sáng hôm sau ông Kim lên bàn mổ ngồi trước hàng ghế ở hành lang ngoài phòng mổ chỉ thiếu tuyên bệnh đi nước ngoài và dương ở Sài Gòn chơi ra kịp còn lại các con ông Kim đều có mặt ông Quốc ông dần được báo tin cũng xuống đất sớm chỉ ở liền một mạch từ lúc đưa ông Kim nhập viện từ ngày được điều lên làm hội trưởng hội phụ nữ tỉnh được dịp lui tới gần gũi ông Kim hàng ngày chỉ cảm quý trọng ông Một con người, lúc nào cũng nghĩ đến công việc, đến cuộc sống rất cụ thể của người dân, chứ chẳng dành dân gì cho mình. Một lần chi ra thăm ông tại nhà riêng, ngồi nói chuyện một lúc, bỗng nhiên ông nói với chi. Độc lập, tự do, tốn không biết bao nhiêu sướng máu mà chúng ta đã lo cho dân được rồi. Vậy mà chỉ có một việc tưởng như chẳng khó khăn gì, là nồi cơm của dân thì chúng ta chưa lo được. Mà chưa lo được nồi cơm của dân... Thì cái tiêu chí độc lập tự do hạnh phúc của chúng ta Chỉ mới làm được hai phần ba thôi cô ạ Làm người lãnh đạo thấy dân đói mà chịu bó tay Thì chẳng có gì đau khổ buồn phiền hơn Có lẽ những suy nghĩ buồn phiền đó Cứ ngấm dần mỗi ngày một ít Làm cho sức khỏe của ông Kim suy kiệt Không còn đủ sức để chống lại bệnh tật Chỉ nhìn về phía cửa phòng mổ lo lắng Không biết anh Kim có vượt qua được cân thử thách này hay không Tội anh ấy quá Cả cuộc đời của anh ấy Chỉ biết lo cho người khác Chứ chẳng mấy khi nghĩ đến bản thân mình Bác ngồi cạnh bà Thường Nói giọng trách móc Bố cho lo nghĩ cho lắm vào Rồi cuối cùng giống như dã chẳng xe cát Chứ có được gì đâu hả cô Ông Cun nói với bác Có một cái được rất lớn Mà không phải người lãnh đạo nào cũng có được Đó là lòng kính trọng yêu mến và biết ơn của nông dân cho bạn. Mọi chức quyền vinh danh Đều là những thứ phù du chỉ có niềm tin yêu mới là thứ tồn tại vĩnh viễn. Giáo sư tôn từ trong phòng bầu bước ra, tháo khăn tay và bịt miệng, không hẹn mà mọi người đều đứng bột dậy và lê hỏi giáo sư tôn: nhà tôi thế nào rồi anh? Giáo sư tôn nhìn qua mọi người một lượt, bây giờ mới nói chậm rãi: chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng rất tiếc, tôi xin chân thành xin lỗi và chưa buồn cùng gia đình. Bây giờ mọi người bảo với anh ấy đi. Bà lê kêu lên hai tiếng anh ơi rồi quỵ xuống. Hà và Việt lao về phía phòng bổ gào lên. Bố ơi, đừng bỏ chúng con, bố ơi. Chi sụt nách kéo và Lê đứng dậy Dù đi vào phòng bộ. Ông Kim được phủ chiếc ga trắng chỉ để hở mặt ra bên ngoài. khuôn mặt người độc nhưng vẫn lộ vẻ thanh thản. Bà Lê, Hà, Chi ôm lấy ông Kim khóc thảm thiết. Bà thường đưa bàn tay đun đầy vuốt lên mái tóc ông Kim. Nước mắt bà dằn rụa. Bà nói nghẹn ngào. Sao bệnh chú? Sao chú lại, xa chị, xa gia đình xa bà con bạn bè Và xa nông dân Họ đang còn chờ chú kia mà Chị nức nở Anh ơi, mấy tuần vừa rồi Anh vừa bảo em hôm nào hai anh em Về thăm bà con xa đạo kia mà Em chưa kịp đưa anh đi thì anh đã vội đi rồi Sao vậy anh Ông Cun đến cạnh bà thường Để chị Lê và các cháu ở đây với anh ấy Chị, cô chị và hai anh ra ngoài này Ta bàn công việc một lát bà thường chi ông quốc ông dần đi theo ông côn ra bên ngoài ông quốc nói có báo cho anh trung chính biết việc anh kim mất không ta nên báo cho anh ấy một tiếng viết từ là nghĩa tật bà thường nói giọng bức xúc nhất tình gì cái ông ấy chú kim buồn phiền sinh non đau ốm không chỉ vì cái chuyện ông ấy cấm khoán hộ chuyện cũ đã qua 4 năm nay rồi nhắc làm gì cho tuổi vong hồn anh kim mà chị tôi nhắc tôi đến khi nào nông dân không còn đói khổ nữa mới thôi. bên nhận được điện thoại của luận báo tin ông Hoàng Kim mất và đầu giờ làm việc buổi chiều chiếc điện thoại trên tay Bích sượt rơi xuống đất Bích triệu tập thường vụ đảng ủy họp đột xuất để thông báo tin buồn và thành lập đoàn đại biểu của xã Đạo Thắng đi lên viếng vào sáng sớm hôm sau rồi lấy xe đạp tất tuổi đạp về báo tin cho ban quản trị xã đạo biết. chẳng mấy chốc tin buồn lan đến mọi nhà bà quy nghe tin báo tin khóc như mưa như gió ông ăn đợt nhân dễ với bà con như vậy sao trời lại bắt ông lại bỏ bà con mà đi cơ chứ chẳng đứng gì bà quy mà bà con nông dân ra đảo không khi nào quên ơn ông kim từ chỗ đói nghèo thiếu ăn từng bữa bây giờ nhà nhà không những đủ ăn mà còn làm được nhà cao cửa rộng đường từ ra đảo đến thị xã trên dưới 50 cây số đi nhanh lắm cũng mất 5 sau tiếng đồng hồ thế bà con người nào cũng muốn về thị xã viếng và tiến đưa ông kim mờ bây giờ là chủ nhiệm hợp tác xã Bản với lãnh đạo ban quản trị Dùng hai chiếc xe công đông Chờ những người già yếu Còn lại ai muốn đi thì đèo nhau bằng xe đạp Nửa đêm Bà con đã ý ới gọi nhau tập trung Đã xin hợp tác để đi Đến tầm bờ sáng cũng vừa đến nơi Trên đường đi Lịch nói với dậu Nghe tin ông ấy mất Tôi buồn và ân hận những việc làm không phải của mình trước đây quá ông ạ Hôm qua tôi bị cảm Nhưng vẫn cố đi để đến quỳ lại trước vong linh ông ấy Xin ông ấy tha tội cho tôi ông ạ chuyện qua lâu rồi Ông còn nghĩ đến làm gì Ông bí tư là người rất rộng lượng Ông ấy biết chuyện vu cáo đấy Những yêu cầu không làm to chuyện Để ông khỏi phải mang tiếng với bà con trong hợp tác Mà để ông tự suy nghĩ mà sửa mình thôi Ông ấy càng động lượng Thì tôi càng ân hận ông ạ Ông cẩm than vãn Người như ông ấy Sao không sống được lâu lâu cho dân nhờ Mà đi vội thế không biết linh cứu của ông Kim quàn đợi trong hội trường ủy ban. Quy chức linh cứu đặt một cái bàn để tấm ảnh bán thân của ông Kim. trong lành khói hương nghi ngút, đôi mắt kiên nghị, thông minh và nhẫn nại của ông nhưng nhìn vào một khói xa xăm nào đó. trên chiếc phong đỏ là chiếc băng đô màu đen với dòng chữ trắng vô cùng thương tiếc đồng chí Hoàng Kim, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Phước Vĩnh. bên dưới chiếc phong Hàng chục vòng hoa của các cơ quan đoàn thể của tỉnh, quả huyện, có cả những vòng hoa mộc mạc dàn dịu của các vùng quê khác nhau về viếng. Từng đoàn đại biểu nối nhau vào thắp gương, tưởng niệm, mấy mẹ con bà lê khăn tan, áo xô, đứng phúc trực bên linh cữu. Chi và ông dần tiếp nhận những vòng hoa đem đến viếng. Trên các nhậu đường đi vào thị xã, từng đoàn đại biểu của nông dân những vùng lên cận tiếp tục đổ về. Vừa đặt chân đến hội trường ủy ban, bà quê bức liêu xô đi đến nắm lấy tay chi khóc nước lên. Sao lại thấy hả cô? Ông ấy ăn nở nhân đức như vậy Sao trời vợt không đều cho ông ấy Giống với bà con đông dân chúng tôi hả cô? Chi ăn Ui Ai cũng mong như vậy lắm bà Nhưng bệnh tình mắt ấy nặng quá Các đã cố hết sức để cứu mắt ấy Nhưng cũng không qua được Đoàn đại biểu ra đảo Đứng thành hành ngang trước linh cứu của ông Kim Để mặc nhậm Dầu đút mấy nén hương châm rồi vái mấy cái Sau đó cắm vào bát hương trong khi mọi người đứng tưởng niệm thì bà quên đưa tay kéo hai đứa cháu của mình đến bên linh cứu ông kim vừa khóc vừa kể lể ông ơi ngày còn khốn khó ông đưa tôi từ nhà ông về cứ qua chợ ông mua cân thịt lợn cho mấy bà cháu tôi tôi bảo các cháu lệ ông để cảm ơn ông cười bảo với mấy bà cháu tôi ông cho khất chờ khi nào ông chết tôi lại một thể mười năm nay tôi vẫn nhớ đến cái ân nghĩa ấy của ông nhưng chẳng biết lấy gì để đền đáp Bây giờ ông cho mấy bà cháu tôi lại ông mới lại để trả cái ơn ấy của ông, ông ơi Bà quê ngồi sụp xuống đất vừa khóc vừa lại Hai đứa con của tế cao Lộc ngọc cũng lại theo bà Bà Lê bước đến ôm lấy bà quê khóc nức lên Ông Cun đi đến hỏi ông Quốc Theo chương trình chỉ còn 15 phút nữa là đưa linh cứu của anh ấy lên xe Mà bà con vẫn còn kéo đến biến tính sao đi anh Ta cứ theo chương trình Chứ chờ bà con đến biến cho hết Có khi phải kéo sang ngày thứ ba Tỉnh đội đã chuẩn bị xe chở Linh cứu chưa Mà không thấy đâu cả Xe đang đốt ngoài kia Sáng hôm qua tôi đã yêu cầu tỉnh đội Cho sơn lại cho đàng hoàng Đồng thời cho kẻ vui ở cả bốn bánh xe Tôi vừa ra kiểm tra xong Có khi anh cho đồng chí nào đó Ra bảo đánh xe vào trong này Rồi cho người chuyển dần các vòng hoa ra buộc xung quanh xe trước đi Chủ yếu là các vòng hoa lớn Có những bông hoa bé sẽ để cho bà con cầm Trong khi ông Côn và ông Quốc đang nói chuyện với nhau Một chiếc xe mất Covid chạy vào cổng ủy ban Hai người mặc con lê màu đen ra khỏi xe Nhận ra hai người vừa bước xuống Ông Quốc và ông Côn chạy ra đón Ông ẩn trách Các anh tệ quá Anh thêm làm viện mà chẳng ghế báo cho chúng tôi lấy một lời để đến thăm Đến khi anh ấy mất cũng không buồn báo Ông Côn thanh minh Chúng tôi xin nhận khuyết điểm với hai anh mong hai anh thông cảm, anh Kim đưa xuống bệnh viện cấp cứu được hai hôm thì mất, nhanh quá, lại rơi vào cảnh tăng ra bối rối nên cũng không thể còn nhớ để báo cho hai anh được. Ông Quốc hỏi vì sao hai anh biết mà lên viếng anh Kim? Ông sắc đáp 5 giờ chiều hôm qua anh Trung chính gọi điện qua chỗ tôi hỏi có lên viếng anh Kim không để cho anh ấy gửi vòng hoa lên viếng, vì anh ấy có chuyện đi công tác đồ tớt nên không lên được. Đến lúc ấy tôi mới biết anh Kim mất liền gọi điện báo cho anh ẩn, cả hai chúng tôi đều rất sững sốt. Ông Côn bảo, xin mời hai anh vào đứng anh kim, vòng hoa để đánh tôi và anh Quốc đưa vào cũng được. Để chúng tôi cùng đưa vào với các anh cho trang trọng. Nói xong ông ẩn quay lại bảo lái xe mở cốp xe lấy vòng hoa ra rồi cùng cầm với ông Côn đi vào hội trường. Vòng hoa của ông trung chính rồi bật lên với dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc anh Hoàng Kim". Bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn, trung chính kinh viếng. Ông ẩn ông sáng từng nhậm xong đi đến cạnh bà Lê, ông ẩn nói giọng thương tiếc. Chúng tôi xin cho buồn sâu sắc đến chị và các cháu, vì biết tin quá chậm nên chúng tôi không đến nhìn mặt anh ấy được, khiến chúng tôi buồn vô cùng. Mẹ con tôi xin cảm ơn hai anh đã chia sẻ với nhà tôi trong những ngày lúc nhà tôi gặp chắc trở, và bây giờ lại về chơi tay vinh viễn với anh ấy. Tôi không nghĩ cuộc đời anh ấy lại long long lận đận cho đến lúc chết. Anh ấy đã để lại cho đời nhiều lắm chị ạ. chị xem bà con đến tiến đưa anh ấy thì biết, bà con thương thức anh ấy biết dần nào. Không phải ai làm lãnh đạo cũng được bà con yêu mến và kính trọng như anh ấy đâu. Chú xe trở lên cứu ông Kim chạy chậm chậm trên đường, dòng người tiến đưa ông đồng rắn nối theo sau, không cần trống cờ quạt, chỉ có những tấm lòng thương tiếc theo ông đến nơi ông an nghỉ cuối cùng. cả cuộc đời ông lớn dành cho đất đai cây cỏ của dân giờ đây đất đai cây cỏ ôm ấm vào lòng một ông hoàng kim bình dị nằm lẫn vào trung bao dung ngôi bộ khác trên một quả đồi cách thị xã phước vĩnh không xa trong những vòng hoa phủ kín ngôi bộ của ông những vòng hoa của bà con nông dân với những bông hoa hái ở vườn nhà đồi núi với bao gương sắc gương đồng cỏ nổi gắn với những tên đất trên làng thân thuộc gia đạo cao sơn hồng vân thạch lôi an bình an Lưu yên châu những tên đất tên làng một thời gắn bó không biết bao nhiêu công sức nhọc nhằn bao nỗi đau dằn vặt của ông để cho nông dân có được một cuộc sống no đủ thủ trong những vòng hoa một tấm bia bằng gỗ cũng đơn sơ giản dị với dòng chữ màu đen mộ phần ông Hoàng Kim nguyên bí thư tỉnh ủy Phước Bình sinh ngày mùng 10 tháng 8 năm 1947 tạ thế ngày mùng 10 tháng 5 năm 1979 hưởng thọ 62 tuổi 62 tuổi cuộc đời quá ngắn ngủi của một con người và lê và dương ngồi trầm mặc bên cạnh ngôi mộ đưa mắt nhìn đăm đăm và cánh đồng chạy quanh chân đồi cánh đồng chiều sơ rác nắng nhạt nhòa trong hương khoái. một con cò từ giữa đồng lúa bất thần cất cánh bay lên mảnh mai đơn độc cánh cò liêu xiêu mỗi lúc một xa dần rồi lẫn vào trong ánh nắng vàng vọt cuối buổi chiều trôi dần vào hoàng hôn đôi lời của tác giả cùng mấy bạn đọc tôi biết chuyện khoán hộ của ông kim ngọc Của bí tư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ngay từ khi ông bị phê phán đi ngược lại đường lối tập thể hóa, bây giờ tôi đang ở trong quân đội, không có thông tin đầy đủ, nên tôi hoàn toàn ủng hộ việc phê phán sai lầm của ông Kim Ngọc. Gần 50 năm, câu chuyện khoán độ của ông Kim Ngọc bị thời gian bùi lấp, không còn thấy ai nhắc tới. Giờ thì đánh nhiều bài báo khơi lại chuyện cũ, người ta đã tìm hiểu lại những đóng góp của ông, con đường đẹp nhất của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Lệ Vĩnh Phúc mang tên ông. Nhưng một tác phẩm văn nghệ với ông thì chưa có May mắn cho tôi, giữa năm 2007 Sau khi đã có vài kịch bản được dựng thành phim về đề tài nông thôn, nông nghiệp Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC đã đặt tôi viết kịch bản đến nguyên bẫu là bí thư Kim Ngọc Vĩnh Phúc gần Hà Nội Vậy mà câu chuyện còn một quá khứ buồn vui lẫn lộn hiện lên trước mắt tôi Tưởng như quả một nơi nào xa nắc Được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tình ủy Vĩnh Phúc Qua các tài liệu được lưu trước của tình ủy, qua lời kể của các bậc cách mạng lão thành và bà con nông dân, tôi dần đọc được chân dung của một con người giống có. Trong khoảng không gian thời gian của quá khứ, chỉ diễn ra vài ba năm tôi đã nổ lên một nhân cách toàn vẹn của một người đảng viên cộng sản, một cán bộ, lãnh đạo, một lòng, một dạ với dân. Những phẩm chất dần như bước ra từ định nghĩa, lý tưởng, sâu sát cùng nhân dân, nhất là những người nông dân bạn quần nâu áo vải với ông bế tỏn nghĩ gì muốn gì vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước đất nước ta đứng trước những khó khăn trầm tích của chiến tranh dân đang ác liệt ở cả hai miền ở miền bắc ngoài việc dồn sức người sức của cho mặt trận trong chính sách kinh tế chúng ta ban hành nhiều chủ trương chính sách kinh tế chưa hợp lý thiếu tính thực tiễn mô hình hợp tác xã bị điều hành kém hiệu quả phiến giáo viên chỉ thành những người làm thuê cả một bầu không khí không thích ta gì với ruộng đồng dẫn tới năng suất ngày một giảm Thực tế ngày công lao động không còn đủ nấu cháo Làm ăn như thế đó là phải Thái độ của ông Kim không chỉ dừng lại Ở đốc thúc tinh thần không Mà chân trở là làm thế nào để thoát ra khỏi Cái kết quả vô lý của những lý thuyết Có vẻ rất có lý Sau khi ngày đêm bàn bạc bà Cùng tình ủy, gặp gỡ các hợp tác xã Là ngày trong sự của bà con nông dân Ông nhận ra một điều Hộ nông dân là chủ thể của đơn vị sản xuất nông nghiệp, Và để cho nông dân làm chủ mạnh dụng của mình Được chủ động trong kế hoạch sản xuất Từ tư ý này, ông quyết định phải thay đổi cơ chế quản lý lao động, nông nghiệp của hợp tác xã, trong đó có phương thức khoán hộ. Nghị quyết 68 NQTU ngày 10 tháng 9 năm 1966 so của tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra đời trong bối cảnh như vậy. Đặt vào những năm tháng ấy, khi mà tư tưởng bảo thủ, giáo điều, di chính, đăng mạnh, khi một số chủ trương chính sách nghị quyết lịch pha với thực tế cuộc sống, tạo thành những lỗ hồng tiêu cực, những vấn áp cho cơ sở và cơ sở phải chấp hành. Thực hiện cho quán độ trong nông nghiệp chẳng khác gì loạt đại bác công phá. Ông Kim Ngọc trở thành người đứng vào vị trí chịu áp lực tổn hại đến cả sinh bệnh chính trị, ông nói: "Nếu mất chức bí thư tỉnh ủy mà dân được no đủ thì mình cũng mãn nguyện." Thực tế trung bình nghị quyết khoán hộ đã đem lại phép màu cho địa phương, chỉ có hai vụ khoán hộ năng suất từ chỗ 2 tấn đến 2,5 tấn trên một hecta đã vươn lên 5 tấn, có nơi 7 tấn, tổng sản lượng toàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng đột biến. Nhưng lãnh đạo cấp cao hơn không đồng thuận Ngày 6 tháng 11 năm 1968 Lãnh đạo cấp trên đã phê phán gây cách chủ chương quân độ của ông Kim Ngọc và tình ủy. Việc khoan đường cho ổ hộ Đã dẫn đến hậu quả tai hại Là phát triển tư tư tư lợi Làm phai nhặt ý thức tập thể của giáo viên Thủ thiếu phong trào thi đua yêu nước trong hợp tác xã kim hãm và đẩy lùi cách mạng Kỹ thuật trong nông nghiệp Giảm nhẹ vai trò quả lao động tập thể xã hội chủ nghĩa phục hồi và phát triển lối làm ăn riêng lẻ, đầy hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp và con đường thoái hóa và tan rã. Tính chất sai lầm rất nghiêm trọng, vì nó không chỉ thuộc về cách làm, mà thuộc về lập trường tư tưởng. Kinh khuất vừa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, đưa phong trào hợp tác nông nghiệp vững bước tiến lên. Trên tạp chí học tập tháng 2 năm 1969, trang 25 đã viết. Ngày 12 tháng 12 năm 1968, Bản Bí thư yêu cầu tỉnh ủy Vĩnh Phúc Lúc này đã gộp hai tỉnh Vĩnh Phúc và, và Phú Thọ, chính trùng địa quán hộ và thực chất là cấm quán hộ mà thực chất là cấm quán hộ. Mặc dù cha đề của quán hộ phải làm bản kiểm điểm thừa nhận quan điểm lập trường còn bước hù nên chưa quán triệt đường lối nguyên tắc chính sách của Đảng trong việc quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Nhưng thực tế lại khác, quán truy diễn ra khắp các vùng đông thôn đến tháng 8 năm 1979, 3 tháng sau ngày ông Kim Ngọc mất, tỉnh ủy Vĩnh Phúc Giang nghị quyết chủ trưng cho khoán cây màu vụ đông Đến năm 1980 Tiếp tục cho khoán cây lúa Sau đó Trung ương bắt đầu cho áp dụng chế độ khoán Trong toàn bộ nền nông nghiệp Với tên gọi khoán 10 Câu chuyện khoán hổ đến bây giờ đã thành lịch sử Việt Nam đã là nước xuất khẩu gạo Nhưng bài học về thời cuộc Vẫn còn nguyên giá trị Trên cơ rời những sự kiện và những hồi ức về nhân vật chính, cuốn Tiểu Thuyết tôn trọng sự thật tố đa nhằm cung cấp cho bạn đọc có một cái nhìn khách quan về một giai đoạn lịch sử, đồng thời tôn vinh một nhân cách vì sự nghiệp của dân, quản nước, không nghĩ đến danh vọng, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không tranh công, đổ lỗi và dũng cảm đương đầu với mọi áp lực khách quan để thực hiện mục đích cho dân no ấm. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và động viên của lãnh đạo Cung dân Nhân dân Vĩnh Phúc khi viết về một tượng đài của quê hương cũng như của cả đất nước. Tôi nhận ra một điều, hình ảnh ông Kim Ngọc không bao giờ phai mờ trong lòng người Vĩnh Phúc. Vì vậy tôi cố gắng không để nhân vật nguyên mẫu và nhân vật chính trong kịch bản cũng như tiểu thuyết có khoảng cách quá xa. Ngoài trừ các nhân vật phụ có tính hư cấu và tiểu thuyết hóa một số chi tiết để tăng thêm tính cách đa dạng của nhân vật, cũng như tên và chức danh của các nhân vật đã được thay đổi để phù hợp với một cuốn tiểu thuyết văn học. Một cuốn tiểu thuyết như thế hẳn còn nhiều thiếu sót sẽ nhận được góp ý của bạn đọc.